các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng gắng gượng hít sâu vài hơi, lớn giọng mà nói, "Tôi sắp không có chịu đựng nổi, cậu nhanh một chút đi." Trình Phong hiện tại đang khuanh chân xếp bằng trên mặt đất, hắn nghe thấy những lời đó của Chí Dũng thì nhíu mày. Trước mắt của hắn, hầu bất quái đang liên lừng không ngừng biến hóa quẻ tượng, sáu quẻ can đòi ly trấn tốn kham đã được diễn hóa, chỉ còn lại hai quẻ cấn khôn. khắc này Trình Phong không dám lơ là, Hắn biết kích lần này là kích quyết định sinh tử của tất cả mọi người Hắn đem vận mệnh của tất cả đặt vào lần khai mờ hộp bát quái Nếu như hắn lại thất bại tất cả sẽ chết Dường như Chí Dũng cũng nhận ra sự nghiêm túc trên nét mặt của Trương Phong Hắn cắn rằng giữ vững thủ ấn Hàng Hắn nhắm nghiền nhập tâm khống chế sang giả đại y Tâm thức của hắn trôi dần vào một khoảng không gian vô định Dường như hắn đang cảm nhận thấy có thứ gì đó Một cánh cửa dẫn tới không gian rộng lớn Trong không gian đó ngập tràn Kim sắc vật quang tri dũng nội tâm có điểm vui mừng Tín niệm của bản thân lại kiên định Thêm một chút Xa già đại y cũng vì thế mà tăng mạnh áp lực Gắn ngượng đối kháng lại yêu khí Thiền nhãn Thần quang thấu niệm tâm Tâm bằng thanh tịnh lặng như đầm Tứ phương thiên hòa Xoay bóng quỷ Nhất niệm thần lôi vọng sấm ngâm Cùng phong vần vũ bay cắt bụi, nước lặng mặt sống hóa sóng gầm, nơi non hồng vĩ từ hưu chấn. Tiếng của chương phong ngâm lên từng câu chú ngữ, chỉ thấy mỗi câu phát ra hộp bắt quái trước mặt lại biến đổi. Thế nhưng lần này những câu chú ngữ liền mạch dứt khoát, biến đổi của hộp bắt quái cũng vì vậy phát sinh chỗ ảo diệu. Từ mặt trong cổ vách hộp từng lớp, từng lớp hộp lật mở. Mỗi một lần quẻ tường biến đổi hộp bắt quái lại tăng lên một tầng. Cứ như vậy biến đổi bảy lần hình thù của nó đã biến đổi thêm một hình nón. Nhìn qua liền có thể nhận ra đây là một tòa tháp. Thứ duy nhất còn thiếu chính là đỉnh tháp. Trương phòng ngầm đến cầu chú thứ bảy thì nát mặt đã tái nhợt. Hắn cảm nhận cương khí trong cơ thể gần như đã bị hộp bắt quái hút cạn. Thậm chí của hắn dường như muốn đóng lại. Thế nhưng một tiếng nói mơ hồ truyền qua trong thần thức khiến cho Trương Phong chấn tĩnh, lại là giọng nói đó là ẩn sư. Tiểu tử còn quên những gì ta nói rồi sao, đạo của chúng ta là gì? Trương Phong liền run dày đáp, đạo của ta là cứu nhân độ thế. Lý tưởng thì sao? Lý tưởng ta là quét sạch yêu ma, giấu thân này phơi bày nơi nội cỏ, mặc thần hồn phân tám giữ không chúng ta cũng không sợ. Tốt, rất tốt, thực hiện lý tưởng của con đi. Thầy ta quyết sạch yêu ma trong thiên hạ. Thành âm kêu hùng hồn bi tráng như thúc dục, kêu gọi ý chí của Trương Phong. Trương Phong cắn chặt răng, giờ vút này trong tâm trí hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là hàng yêu trừ ma thế thiên hành đạo. Thành âm nơi cúng hỏng của Trương Phong phát ra như bốn dồn tất cả vào câu chữ ngữ cuối cùng. Địa định thạch căn ngăn cách âm. Trung ngữ vừa dứt toàn thân của Trương Phong Du Linh từng hồi, gắn gượng đẩy ra một lần cuối cùng thi triển toàn bộ tám ấn kết đại diện cho bát quái. thiên ứng càn, đầm ứng đoài, hòa ứng lý, lôi ứng chấn, phong ứng tốn, thủy ứng khảm, sân ứng cấn, địa ứng khôn. Tòa tháp được hình thành bởi hộp bát quái mượn nhà linh lực của bát quái trong thiên địa, bày vụt lên không chung, không ngừng phóng đại, chẳng mấy chốc đã lầm lẫm như một tòa núi. Trên thần tháp lập lòe ba chữ lớn, tháp báo thiên. Đôi mắt đang mở đi vì cảnh sức của Trương Phong bỗng lóe liên quang mang của một sự phấn khích, nội tâm của hắn run dày. Không lẽ hộp bát quái này lại cũng được chế tạo bởi thần linh của Đại Việt ta? Là nó là tháp báo thiên, một trong an nam tứ đại thần khí. Nội tâm của Trương Phong như đang có vạn quân gieo hò khi thế trong hắn bỗng nhiên tăng vọt. Trường phòng mượn nhà song giản đứng dậy, bộ dáng chật vật, nhưng ánh mắt chứa thần quang của hắn khiến cho Bạch Cốt Yêu Thi run sợ. Nãy giờ à đất tận mắt chứng kiến sự biến đổi kỳ ảo của hộp bắt quái, giờ đây lại cảm nhận được thần lực của tháp báo thiên. Nội tâm của Bạch Cốt Yêu Thi lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, à cảm nhận khí tức tử vong đang cuốn quanh thân thể. Một lần nữa yêu khí phóng xuất toàn bộ ý đồ thoát ra khỏi sự khống chế của sang giả đại y, Nhưng lại bất thành Tín niệm của Chí Dũng giờ đây vô cùng kinh đỉnh Mặc cho bài cốt yêu thi có cố gắng tới đâu cũng không thể thoát ra Tháp báo tiền từ từ hạ xuống Đáy tháp to lớn như là tham lam muốn nốt trọn đến toàn bộ bài cốt yêu thi Cảm nhận thần lực cường đại đang bị áp tới Cường giả tuyệt thế của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net